Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Để 3.013 chương liền mạch lưu lót. Các bạn đang nghe chuyện tải truyện Audi.xyz. Chợt lói lướt qua. Không sai nhập đến nọ ngũ thải ban lan quang vững. Trong rằm. Bất hào. Vừa lúc thân ở quang vững trung tâm thanh nhan tôn giả mồ hôi lạnh đầm. Điệp tự nhiên không chịu ngồi chờ chết. Tuy nhiên giờ phút này tỉnh thế nguy cấp hắn căn bản là không còn kịp nữa đem phòng ngự bảo vật tế khởi, khẩn trương xuống không kịp ngẫm nghĩ thân hình quay tròn nhất chuyển vô số thanh khí bỗng nhiên bốc lên đem cái đó thân hình bảo về trong chốc lát liền kéo dài tới đến số lượng mẫu nhất mỗi cái người đấu đại phù văn từ bên trong hiện lên xuất ra theo sau một Chút biến chuyển cư nhiên hóa thành một quả miếng ngư lân lớn nhỏ. Thuấn bài tầng tầng lớp lớp, đem hắn bao bọc tại ở giữa. Lão quái vật phản ứng không thể gọi là không nhanh chóng tuy nhiên. Lâm hiên nọ nhất quyền uy lực mạnh cũng tại phía xa hắn tưởng tượng. Thượng cơ hồ vừa rồi vừa tiếp xúc, hắn hộ thể linh quang liền biến. Thành hư vô mà Quang vững cũng không như vậy bỏ qua ý đồ nhất tăng co rụt lại xoay tròn phun ra nuốt vào lại biến thành nhất cái người nước xoáy hướng tới hắn điên cuồng đè ép đã qua thứ nữa vỡ vụn thanh âm không ngừng truyền vào bên tai nọ bán trong suốt như lân hình chẳng thuận bài cũng không ngừng hóa thành toái phiến rõ ràng ngăn cản không được. Bất quá cũng không có thể thuyết một tia tác dụng cũng không, mặc dù phòng ngự cuối cùng bị phá, nhưng ít ra cho hắn tranh thủ đến vài phần. Thời gian dành, cao thủ quá chiêu chích tranh ly hào, này vài tức nhìn như không ra. Gì thời khắc mấu chốt, lại năng lực quyết định một trận chiến này. Thắng bại, bất quá này chỉ là liền lẽ thường phân tích đến thuyết. Giờ này khắc này, Thanh Nhan tôn giả còn có cơ hội như vậy sao? Đáp án rất bắt mắt. Hôm nay đừng nói thủ thắng như vậy, xa xỉ chuyện tình có thể đem mạng. Nhỏ giữ được hắn cũng rất thỏa mãn. Một lần xảy chân để hận nhìn đời. Thanh Nhan tôn giả trong lòng hối. Hận Vô Phương nói hết, sớm biết như thế, mượn hắn nhất cái người đảm. Cũng sẽ không chiêu chọc Lâm Hiên. Tiểu gia hỏa này không phải mới tiến dai đến độ kiếp kỳ sao, như thế. Nào hội gặp khó khăn đến nỗi nơi đây bộ, coi như so sánh băng phách. Thánh tổ hóa thân cũng bất đắc trí nhiều hơn nhượng. Hắn miệng đầy khổ sáp, tuy nhiên hiện tại mới nhận thức đến điểm này. Lại có ít lời gì ni. Tu tiên giới chưa bao giờ hối hận vừa nói. Hôm nay hắn có thể làm chỉ là tận lực đem mạng nhỏ giữ được. Tay áo bào phất một cái, nhất thời nhất đảo thanh quang từ y tổ ốn. Tay áo chung bắn ra, hóa thành một mặt thanh sắc cổ thuấn một chút. Chắn trước người. Phốc, liền này trong tích tắc công phu, nọ khí nhận đã bắn nhanh đến trước. Người, nọ nhìn như dày đặc thanh sắc cổ thuấn lại bị trảm thành hai mảnh. Bất hào. Thanh nhan tôn giả sắc mặt cuồng biến. Thân hình nhất cách người mơ. Hồ đã trốn được một bên. Phốc. Một ngụm máu tươi từ trong miệng dâng lên. Hắn chạy trốn mặc dù nhanh. Chóng. Nhưng tại lâm hiên cuồng phong mưa rào loại công kích đến. Cũng. Không có khả năng chút nào tổn thương cũng không. Vốn là thương thế liền không có hảo rõ ràng. Hôm nay tự nhiên là họ. Vô đơn chí. Lâm Hiên thấy rõ sở này dạng cơ hội tốt chỗ đó hội gặp bỏ qua tay áo bào phất một cái cũng không thấy thanh thế chói mắt tuy nhiên này nhìn như bình thản nhất kích lại ngộ ý có không gian pháp tắc thanh nhan tôn giả cảm giác bốn phía không khí chợt động lại liền phảng phất trở nên cùng tường đồng vách sắt một loại so sánh phẳng. Hắn liền ngay cả hoạt động một chút đầu ngón tay đều khó khăn. Đến cực chỗ. Lão quái vật trong lòng kinh hãi không cần phải nói. Đối phương cư. nhiên đang nắm trong tay thiên địa pháp tắc. Hơn nữa còn là huyện diệu. Nhất không gian pháp tắc. Điều này sao có thể ni. Kinh ngạc nhất cái người tiếp theo nhất cái người. Nhưng hiện tại. Đã không có thời gian nhượng hắn đi từ từ suy tư. Lâm hiên khẽ quát thanh âm đã truyền vào cách lỗ tai. Phá. Lời còn chưa dứt, Liền thấy nhất lũ ngân mang từ ốm tay áo của hắn. Trung như cá lội xuất ra. Đón gió chợt lóe. Đã hóa ba thước đến trưởng lời kiếm. Không chút nào. Ngừng nhị cũng không trong khoảnh khắc liền từ trong rừng hiên trước. Mắt biến mất. Sau một khắc cư nhiên xuất hiện ở thanh nhan tôn giả. Cảnh thân nay một chút kéo dài qua mấy trăm trượng cử ly. Có khả năng so sánh. Thuấn Di còn muốn tuyệt đẹp nhiều lắm, có thể làm được này một bước. Không cần phải nói trong đó cũng là ngụ ý thiên địa pháp tắc. Thanh nhan tôn giả kinh hãi, nhưng vội vàng trong đó, lại tránh thoát. Không được chói buộc. Chỉ thấy ngân quang chạm lạc, hắn đã bị lâm hiên gỡ xuống đầu lâu. Lâm Hiên mặc dù không phải tàn nhẫn thì sát tu tiên giả. Nhưng đối. Địch nhân cũng chưa bao giờ hạ thủ lưu tình vừa nói. Thình thịch, Âm thanh trầm đục vang lên truyền vào cách lỗ tay thanh nhan tôn giả. Thi thân đã bảo thành nhất đoàn huyết vụ tuy nhiên Lâm Hiên trên mặt. Cũng không có dễ dàng sắc. Mới vừa rồi có thể nhất kích vào tay cố nhiên là chính mình thần thông huyền diệu duyên cớ Nhưng còn có một nguyên nhân Cũng là không thể Xem nhẹ Chính là tại thời khắc mấu chốt Đối phương lựa chọn thí tốt Giữ xe cư nhiên đem nhục thân buông tha cho Như thế quả quyết Này là lâm hiên trước đó Cũng không ngờ rằng Nhất cái người tất hứa cao nguyên anh Xuất hiện ở trong tầm mắt Trên mặt mãn là oán độc sắc Cũng không dám Tại này phổ cận nhiều hơn Làm dừng lại, toàn thân thanh mang vừa nổi lên, đã nghĩ muốn rời khỏi. Tại chỗ, cùng phía trước mấy cái người cảnh giới tu tiên giả bất đồng độ. Kiếp kỳ, Nguyên Anh đã có thể thần du vạn lý, mặc dù không có nhục. Thân có thể thi triển xuất ra thần thông cũng không thể coi thường. Đối mặt cấp thấp tu tiên giả, bọn họ như trước là cường đại dĩ cực. Tuy nhiên điểm này tại cung cấp cao thủ trước mặt cũng là không đủ. Cậy vào. Vừa mới hắn cũng không phải Lâm Hiên đối thủ hiện tại càng không nói. Tới cho nên đào tẩu tự thành lựa chọn tốt nhất một trong. Đáng tiếc Lâm Hiên lại làm sao nhượng hắn rời đi. Lúc này còn muốn tẩu đảo hữu vị miễn cũng quá ngây thơ rồi một chút. Lâm Hiên khóe miệng biên toát ra một tia cười nhạo ý nọ nguyên anh nhưng không để ý tới Lâm Hiên hở ngôn loạn ngữ, hai cái. Tay nhỏ bé nhất tê, phía trước cư nhiên xuất hiện nhất không gian. Giữa khe hở theo sau hắn không chút do dự nhất lăn, liền hóa thành. Nhất đảo kinh hồng, phi phát đi vào. Thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đổ. Lâm Hiên nhìn tại trong mắt, tay áo bào rung lên, ngân quang bắn ra. Bốn phía cổ cung tu du kiếm như nước chảy tinh như vũ mưa ánh. Vào đến hắn mi mắt trong rậm Theo sau lâm hiên tay phải dơ lên. Năm ngón tay nhẹ nắm cửu cung tu. Du kiếm hướng tới chính giữa nhất hợp. Một thanh ngân quang sáng lạn. Tiên kiếm hiện lên xuất ra. Lâm hiên đưa tay cầm. Động tác không mang theo mảy may yên họa liền. Như vậy tùy ý hướng tới phía trước chém xuống thứ nữa nhất đạo ngân mang từ kiếm nhận thượng hiện lên xuất ra hình trạng cùng nguyệt nha so sánh phảng phất chợt lói lướt qua cơ hồ là theo sát như thế nọ nguyên anh không sai nhập đến không gian vết nước chung ôi một tiếng đau hô truyền vào cách lỗ tay phía trước hơn ngàn trượng xa chỗ không gian ba đồng vừa nổi lên đồng dạng xuất hiện nhất đạo không Gian khe hở, nọ nguyên anh lào đảo từ bên trong ngã văng ra ngoài. Hôm nay người này trên mặt không thấy oán độc, có chỉ là kinh hoàng Sắc, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lâm hiên có thể đem chính mình. Chạy trốn bí thuật bài trừ, hơn nữa còn dễ dàng đến như thế tình. Trạng, tiểu gia hỏa này thật là đáng sợ. dáng vẻ này là mới thăng cấp độ kiếp kỳ tu tiên giả, coi như chính. Mình lúc toàn thịnh cùng hắn giao thủ cũng tuyệt đối chút nào không có. Phần thắng. Thanh nhan tôn giả trong lòng bàng hoàng không rõ. Lâm hiên nhưng. Không định lúc này đem hắn buông tha. Tay phải dương lên cửa cung tu du kiếm lại hóa thành nhất từng đợt. Từng đợt kiếm quang. Theo sau nọ kiếm quang chợt lóe đồng dạng biến mất không thấy. Dây. Lát sau. Lại tại nguyên anh đỉnh đầu hiện ra đến Bất quá chiếm lấy Chính là nhất từng đợt từng đợt sợi tơ Hóa kiếm thành tơ Lâm Hiên đã đến lô hỏa thuần thanh tình trạng liền Thấy những Này sợi tơ mấy cái người lóe ra Một cái ngân quang Thiểm thiểm lưới đánh cá đã xuất hiện phát hiện Xuống phía dưới Cháo lạc Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của